Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tận em nữa Sự việc đó là sau một tháng mà bà đi thăm gia đình từ Phi Luật Tân trở lại Mỹ Thì bà có mang một ít quà cho vợ chồng em Buổi chiều hôm đó khi bà mang quà đến Trong lúc mà bà đang đậu xe trước nhà em Bà thấy ông xã em Đang đứng ngay cửa sổ Giấy tay chào và cười với bà Rồi bà cũng giấy tay và chào lại rồi cười với ông xã của em nữa Rồi sau đó bà mới mang quà xuống xe và đi vào nhà. Khi mà lúc bước vào phòng khách, bà kinh ngạc đến sửng sốt. Tại vì bà nhìn thấy một cái bàn thờ mới toanh, hương khói ngút ngàn với bức ảnh của ông xã em ở trên cái bàn thờ đó. Ui cha quảng sợ quá, bà lẹ lẹ bà để nhanh có món quà trên bàn ở gần đó, rồi bảo quay lưng bà đi liền. Không có nói với em một câu nào hết. Bà thú thiệt. Cái hiện tượng đó đối với bà nó quá khủng khiếp. Cho nên bà nghĩ nếu như mà bà còn qua lại với em nữa thì chắc chắn là bà sẽ còn gặp ông xã quá cố của em. Cho nên bà nghĩ thôi tốt hơn tránh xa em ra cho nó chắc ăn. Chị ơi là chị bao nhiêu năm nay rồi không biết bao nhiêu là cái câu hỏi ở trong đầu em về cái sự tránh mặt em của bà ấy. Cho đến bây giờ dở lẽ ra em mới hiểu và thông cảm cho bà. Tại vì trong cái thời gian mà bé đi về phí luật tân thăm gia đình thì bên này ông xã em đột ngột qua đời. Em đâu có kịp báo tin cho bà đâu. Thì bà đã bất ngờ về Mỹ và mang quà ghé lại nhà em và hiện tượng tâm linh trên đã xảy ra cho bà. Đừng nói với bà, bây giờ em cũng vậy, đến nhà ai đi. Gặp chồng người ta đứng chào, mình chào lại vô thấy cái bàn thờ trên đình giữa nhà. Hùng vía lên mây hết, bỏ chạy là phải rồi. Còn đây là một cái câu chuyện khác à, của một người bạn khác kể. Thì cái chị này, chồng chị cũng đột ngột qua đời chết. Và khoảng một tháng sau cái ngày mà chồng chị chết á, thì nhóm bạn thân của chị nó gồm có bốn cặp. À, mỗi một cặp hai người như vậy là tám người Lúc đó có mời chị đến nhà để mà dùng cơm tối Khi mà mọi người đã ngồi vô bàn hết rồi Thì cái người chủ nhà đó mới rót rượu Rót rượu ra cho tất cả mọi người Rượu chát, rượu đỏ Những người hiện diện đều có mỗi người một ly hết Nhưng mà ông cũng rót thêm rồi một ly nữa Để mà cho anh Trương Anh Trương đây là à, người chồng quá cố của chị đó thì khi mọi người nâng ly lên hết người chủ nhà đã nhắc đến anh chương và có mời anh chương về để mà cùng uống rượu với mọi người như là những lần họp mặt trước đây ở đây thì chị đã cho biết trước khi mà chồng chị qua đời cái nhóm bạn thân này đó gần như là họp mặt nhau mỗi cuối tuần trong nhiều năm nay rồi gặp nhau để mà ăn uống rồi vui vẻ với nhau sau một tuần lễ làm việc mệt nhọc vất vả thì trong lúc mọi người đang nhắc nhở và thương tiếc về cái sự ra đi đột ngột của anh trương chồng chị thì có một con bướm màu nâu nhỏ thôi nó bay từ sân vào trong nhà con bướm ấy đó rõ ràng không phải nó là một con bướm bị bay lạc trước tiên đó nó bay vô rồi nó lạng sát vô người của chị bạn tôi, rồi đậu trên vai của chị một chút, rồi sau đó nó bay vòng vòng quanh đến trước mặt mọi người đang ngồi ở đó, nó giống như là nó chào từng người vậy. Thấy như vậy thì mọi người im phân phát để theo dõi những hành động của con bướm, nó kỳ lạ quá. Rồi một người ở trong bàn mới lên tiếng, nếu đúng là anh Trương về thăm chúng tôi đó. Thì mời anh uống với chúng tôi một ly rượu. Sau khi người bạn đó vừa dứt lời, thì chỉ một thoáng thôi. Con bún đó đã bay lại và đậu đúng ở trên cái miệng ly. Mà cái ly rượu đó đã rót sẵn để mời anh Chương chỉ cách đây có, có một, một, một phút trước đây thôi. Rồi sau đó nó bay thẳng ra sân sau và mất hút trong bàn đêm sau khi chị bạn kể xong cái câu chuyện tâm linh trên rồi, chị cũng có kể với tôi là kể từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net